các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảy xưa này xưa nay anh ít tới nhà người lạ, nhưng bây giờ em có còn là người lạ đâu. Em và tám xuân đã kết chị em rồi, còn gì. Tám xuân xem ra rất muốn tới nhà Thể Loan, nên dù biết anh mình khó tính vẫn cố nài nỉ. Đi đi anh hai, phải lại chiều nay em đâu có nấu cơm, anh ở nhà cũng đâu có gì ăn. Thể Loan tấn công xuất điểm. Nhà em có sẵn thức ăn giữ chữ Để em trộn tài làm bếp đã hai anh em Hai mảnh đành phải thuận theo Thôi cũng được Nhưng tôi phải chạy xe đạp để lát nữa về còn sớm Coi kìa chê xe hơi của em à Tám xuân bảo khẽ Kệ anh, miễn trục anh đi là được rồi Họ rời nhà lúc đó khoảng hơn 6 giờ chiều Lần đầu tiên hai mảnh tới ngôi dinh thượng nhà giàu nơi mà lâu nay anh luôn có thành kiến, cũng may là không có vợ chồng nhà hội đồng thiệt ở nhà, nên Mạnh cũng hơi đỡ lúng túng. Tám Xuân thì có vẻ thích thú với ngôi nhà quá sang trọng, nên cô cứ tiếp ngắm nhìn rồi lại tấm tắc khen, khiến cho Mạnh phải đôi lần ra hiểu, anh hỏi ngay. "Đâu có tài liệu gì cô Loan đưa tôi tôi xem?" Thể Loan khá tự nhiên chỉ ở trong nhà mình. "Tôi em mỗi người một phòng riêng, em ở góc bên trái." hay là mời anh mạnh qua đó luôn. Trong phòng của em sẵn có tủ lạnh, em sẽ mời anh uống nước rồi vừa chỉ giúp em. Riêng sân nếu thích thì có thể đi lên lồng trên, trên ấy có các sân thượng trồng nhiều hoa đẹp lắm, tha hồ mà ngắm, thích thì có thể hái bao nhiêu cũng được. Tam Xuân thích quá reo lên. Hay quá, em sẽ lên đó. Cô ta chạy đi ngay, hai mảnh gọi theo. Xuân Nhưng anh không ngăn được cô em gái Thể Loan cứ rụng Mình vào đây anh Nhà không có ai mà Cô nàng quá sức tự nhiên Nắm lấy tay hai mạnh kéo đi Đây là lần đầu tiên Hai mạnh được tiếp xúc với gia thị phụ nữ Nên qua cái nắm tay đó Đã khiến cho anh vừa bước đi vừa rụng mình Khi bước vào căn phòng sang trọng Cách bài trí giống như trong phim ảnh Mạnh hơi rụt rẻ Tuy nhiên Thể Loan đã giúp anh đỡ bối rối bằng cách mà tủ lạnh lấy nước cam. Anh cứ ngồi xuống đây chờ em vào lấy tài liệu. Anh uống nước đi, em mới phải đá lạnh đó. Cô ta lướt qua mặt Hai Mạnh, hình như cố tình đi sát để khiến mùi thơm cơ thể và và muối. Mạnh lại phát sùng mình lần nữa. 5 phút sau, cô ta xuất hiện với bộ đồ mặc mát trong nhà mà vừa chạm mắt Hai Mạnh đã phải đỏ mặt và rú lên. Bộ đồ bằng lụa bóng màu mỡ gà gần như rớt tiểu hết chứng sĩ kiếm đáo của phụ nữ. "Coi kìa, sao lại đỏ mặt lên vậy, ích khí, em nên mà chứ có phải người lạ đâu." Bất thần, trong lúc mạch còn đang lúng túng thì Thệ Loan đã xả ngay xuống bên cạnh và bằng một động tác rất nhanh và thuần thục, cô ta đã kéo ngựa mạnh ra. Bị bất ngờ nên hai mạch không có kịp phản ứng, thì tiếp theo cô nàng lại nằm đè lên người. Một vài giây bị đè người vì mất cảnh giác, Giở hai mạnh không lấy lại được sự tự chủ, anh vụng về đẩy nàng ra, nhưng sao lạ quá, hai tay mạnh vừa đưa lên thì bị mất hết lực. Cố lắm cũng không thể đẩy nổi cơ thể mềm mại đó ra. Trong khi ấy thì Tề Loan càng ngày càng tấn công mạnh thêm, nhưng gì đáng ghê là do đàn ông tự chủ, thì lúc này cô ta đã làm thay. Hai mạnh mất hết, chỉ có điều không còn sức để phản ứng lại. Anh lạ mà hiểu có lẽ do linh nức cam lúc nãy mà giác cơ sự này. Có nguyên là trong nước cam có thuốc ngủ hay cái gì đó. Hai mảnh tỉnh lại thì hoảng hồn khi nhận ra những người đang đứng trước mặt gồm vợ chồng ông hội đồng thiệp và hai tay bộ hạ lực lưỡng, bà hội đồng lên tiếng. Thằng côn nạn đã chịu tỉnh lại rồi kìa. Hai mảnh bịch bật dậy, hình phát hiện tay chân mình vị chóng và còn tê hại hơn, toàn thân anh đang trong tình trạng chần chuột đi nhịp. Trời ơi, lúc này cô vẫy vụng, mạnh mới hiểu là nãy giờ mình bị đánh nên cơ thể đau nhứt, anh gạo lên. Mấy người làm gì tươi đó? Ông hội đồng thiệt quát lớn, nó còn già mộng thì đánh cho nó gãy sang cho ta. Hai tên bộ hạ sông tới thì bà hội đồng lên tiếng, đánh chết nó thì lấy ai bắt đền trinh tiết cho con gái mình. Cứ trói nó như vậy rồi chờ mình coi sức khỏe có thể là thế nào đã. Lúc ấy cô tiếng khóc tức tưởi từ phía cửa sổ, sự giọng nói của thể loại. Đợi con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net